Cô ngó nghiêng tìm bút, gạch lên hàng chữ đó của anh, tú tú chấm co, nờ đang ở đâu, phía sau có tiếng bước chân, bà nhiếp đang đi đến đây, bạch cẩm tú hốt hoảng vội thả sách lại chỗ cũ, cuống quyết đặt mấy thứ linh tinh như dao, súng gỗ lồng châu chấu nảy lấy ra đặt trên giường cho vào hòm, ra sức đẩy nó lại vào gầm giường, cánh cửa phía sau được đẩy ra, bài nhiếp đứng ở cửa, bạch cẩm tú mặt đỏ lên, vội đứng dậy lắp bắp, cháu chấm ch áo không ngủ được.